Cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào phòng miêu miêu miêu miêu đang ngồi cạnh bàn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cơm tối không động đến một hạt. Tân Thủ Nghiệp cười cười mà ngồi xuống. Miu Miu, sao không ăn cơm? Miu Miêu không buồn nhìn ông ta. Không muốn ăn. Tân Thủ Nghiệp ghét lại gần hỏi. Nhóc con, kể cho con một chuyện vui nhá. Miêu miêu nghi ngờ nhìn ông ta một cái. Tân Thủ Nghiệp chỉ xuống dưới lầu. Nhạc phòng ở ngay dưới lầu đấy. Miu Miu sừng suốt một chút bật thốt đền hỏi Tìm con phải không? Tân Thủ Nghiệp lắc đầu một cái Còn biết chuyện ông chủ nhà khách đối diện bên kia Bị giết hai ngày trước chưa? Người đó và nhà phong có quen biết Cũng có thể coi là bạn bè Chắc cậu ta tới giúp đỡ Ánh mắt của Miu Miu dần cảm đạm Miệng một đằng nghĩ một nẻo Chuyện đó thì có liên quan gì tới con? Tân Thủ Nghiệp nén cười Nhưng mà lúc cha đang chụp ảnh lại thấy thằng nhóc đó cứ nhìn nhìn lên trên này. chẳng nghĩ, chắc không phải đã đang nhìn cha đấy chứ. Nói xong, ông ta dừng lại, vui mừng khi thấy ánh mắt của miều miều vụt sáng lên. Đêm trương khi Diều Làn gọi điện tới, cũng nhắc đến chuyện của Nhạc Phong, bảo là nếu miều miều thật sự quyết thâm muốn ly hôn, thì sau này coi như thành hai đời chồng. Khó tránh khỏi chuyện bị vai kẻ cổ hồ ghét bỏ. Thay vì chịu ấm ức, chàng bằng quay lại với Nhạc Phong, Dù sao, nhạc phòng cũng có điểm tốt, không vì chia tay mà dùng đời lẽ cày độc hay không buồn gặp mặt. Chỗ cần dùng, cậu ta vẫn còn trợ giúp được. Sự buông lòng của Diêu Lan khiến cho tần thủ nghiệp cũng không còn cấu chấp như trước nữa. Đổi lại trước kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện nhắc đến nhạc phòng nhẹ nhàng như vậy trước mặt Miu Miu, làm cho con bé vui vẻ cũng tốt, còn đỡ hơn là khóc lóc bỏ cơm chiều. Quả nhiên Miu Miêu do dự một chút, Liên bình bình chạy lên sân thượng. Tần thủ nghiệp không đi theo, chỉ nhìn từ xa. Miu Miu hình như còn sợ bị Nhạc Phong phát hiện. Các người len lén nhìn xuống. Bây giờ thực ra cũng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chỉ thấy Nhạc Phong vừa đi qua cửa. Nhưng thế đã đủ kiên cô ta vui vẻ. Trong lòng như có một đống lửa nhỏ đang cháy bừng cả lên. Tần thủ nghiệp bây giờ mới cười ha hả bước tới, choàng tay qua bả vai Miu Miu. Chả đã nói rồi mà. Nó vẫn còn nhớ nhùng còn lắm. Miều miều có chút xấu hổ, nhưng vẫn không kìm được niềm vui nhỏ nhỏ và sự đắc ý, tấp giọng nó một câu. Còn cũng biết là như vậy mà. Tần thủ nghiệp chọc lên mũi cô ta, hay là đi tìm nó nói chuyện, ăn bữa cơm đi. Miều biểu có chút giò dự, nhớ đến sáng nay, nhìn thấy cảnh tượng anh cùng cô gái khác thần mật, có phần không dám tìm tùy tiện như vậy. Suy nghĩ một chút rồi đầy đẩy tần thủ nghiệp. Chà,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 Chậm mắt được một lát thì lại đói bụng, lại phải xìm nước sôi đổ vào mì ăn điện. Đang húp sùm sụp thì Miu Miêu gọi điện tới. Mau ca vừa ăn vừa nhìn màn hình, đặt mặt đầy vẻ buồn bực và cùng cuối cùng vẫn phải nghe. Miu Miu đầu tiên là hỏi hăn hành trình của anh ta. Giọng điệu khác là khắc khí. Mau ca cũng khách khí, nói vẫn ổn, ra vũ như mình được nằm trên giường mềm vậy. Đừng một lúc, Miu Miu thừa dò xét hỏi một câu. Mau ca à? Sáng nay lúc em đi tìm Nhạc Phong, thấy anh ấy đi cùng một cô gái. Trái tim của Mau Ca nhảy lên một cái, mi cũng chẳng buồn ăn nữa. Lên một tờ giấy ra lau miệng, đầu óc nhanh chóng vận hành, đồng thời ư ả phụ họa. Miều biều thấy Mau Ca cũng ở trên xe lúc đó, nghĩ bụng chắc anh ta cũng quen biết cô gái kia, muốn hỏi thăm một chút tình huống từ phía anh ta. Bọn họ quen biết chắc chưa lâu, Mau Ca, anh thấy em và Nhạc Phong còn có khả năng không? Màu cả khó xử vô cùng, bình sinh anh ta sợ nhất là xử lý chuyện tình cảm nam nữ, bất kể là của bản thân hay của người khác. nghi ngợi được một lúc, đành nhắm mắt khuyên cô ta. Miu Miu à, chuyện này chân trời chỗ nào chẳng có cỏ thơm đúng không nào? Còn lúc mất đi thứ này, ta lại có thể tìm được thứ khác tốt hơn. Phòng tử nó, nó và đường đường quen biết cũng đã lâu rồi, lần này cũng là nghiêm túc, không phải chơi bời đâu. Miu Miu sừng rốt một chút, đường đường sao? Đúng vậy, không phải em đã gặp rồi sao, lúc ở cà nại ấy, đường đương con bé với phong tử. Alo, alo, miều miều, alo. Điện thoại đột nhiên treo luôn, mau cát chẳng hiểu ra sao. Suy nghĩ một chút, tên mình đã nói rất rõ ràng, miều miều chắc là đã hiểu được ý tứ của anh, vậy nên cũng không gọi lại. Trong lòng anh ta còn có chút đắc ý, nếu phong tử đã dùng rằng không nỡ nói rõ ràng với miều miều, vậy thì để ông anh này gánh cho cậu đi. Dù sao thò cổ cùng một dao, rụt cổ cùng một đào. Nhiều biểu kiểu gì cũng phải đối mặt với thực tế. Tần thủ nghiệp bị miêu miêu đẩy ra ngoài. Biết cổ gọi của cô ta không tiện để người khác nghe, lên cười cười đi về phòng. Đừng một lúc, lại qua xem. Trong phòng không có ai. Đi lên sần thượng cũng không có người. Nhất thấy suốt ruột trong lòng. Xuống dưới hỏi. Lên Tân nói, đã trễ thế này rồi, không thấy có người từ tầng bà xuống. Ông ta lại quay lại tìm lần nữa. Lần này cuối cùng cũng tìm thấy, miều miều đang ngồi bệt dưới sàn, núp trong một góc nhỏ trên sân thượng. Trong góc ấy rất tối, không để ý thì không nhìn thấy được. Cảnh này khiến cho tần thủ nghiệp đau thắt cả lòng. Miều miều có một đặc điểm, lúc thương tâm, thường thích có mình trong góc. Khi còn bé thì trốn vào tủ quần áo, dưới chân giường, lớn rồi thì nép vào góc tường. Càng có chịu lại càng thích thu mình trong không gian nhỏ bé, giống như cứ rụt mình lại như vậy thì có thể biến ra một cái vỏ để bảo vệ bản thân. Cảnh tượng trước mặt đã lâu rồi không gặp, lần đầu rúc lên Trần thượng tìm, không hề nhìn thấy, không biết đã có mình lại cỡ nào. Tân thủ nghiệp bước tới ngồi rộm xuống, nhìn thấy miêu miêu cuối đầu, tay cầm di động, dưới trần có vệt nước mắt. Tân thủ nghiệp khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn ổn thỏa gọi điện xong, thế nào lại biến thành như vậy? Miêu miêu, còn gọi điện cho nhạc phong đấy à? Miêu Miu hỏi một đằng đắp một nẻo, có chút ngờ ngác. cha nhạc phòng không thích con. Tân Thủ Nghiệp càng thấy hoang mang hơn. Vừa nãy không phải nhạc phòng còn nhìn mãi về bên này sao? Chẳng lẽ là ông ta nhận nhầm? Trinh miệng, nó nói với con sao? miêu Miu gật đầu một cái, lại lắc đầu rất hoảng hốt. Tân Thủ Nghiệp cũng không biết nên nói gì. Suy nghĩ một lúc, điền đỡ cô ta đứng dậy. Không sao đâu Miu Miu. Kiểu mới quen biết, thấy mới mẻ thôi. Chưa biết chừng được một thời gian, lại nhớ đến cái tốt của con quay lại tìm con miều miều đề mặt tần thủ nghiệp kéo mình dậy lầm bẩm nói không phải mới quen, quen từ hồi ở ca nại rồi vừa giất lời trong lòng chợt thấy trống rỗng đầu óc rối loạn từng suy nghĩ cư đối tiếp nhau mà đến lúc tìm muốn vọt tới trước mặt nhạc phong chất vấn anh tại sao lại có thể như vậy lại còn quen biết ở ca nại nếu là sau đó thì còn được lúc còn ở ca nại không phải chúng ta vẫn còn chưa chia tay hay sao Lục lại nghĩ có thể làm gì được đây, cuối cùng vẫn cứ chia tay. Cô ta thất hồn lạc vách, quay về phòng, sau lưng vang lên giọng nói quái gì cô tần thủ nghiệp. Quen ở ca nại à? Miều miều vùn lực ư một tiếng, Tân thủ nghiệp hỏi dồn cô ta tên là gì? Sáng nay, người con thấy chính là cô ta sao? Miều miều bỗng cảm thấy tần thủ nghiệp thật buồn cười, cô ta đã thương tâm như vậy rồi, sao còn hỏi những thứ này cơ chứ, trong buồn quay đầu lại cô ta tiếp tục bước về phía trước, thất thần nói một câu, hình như tên là Đường Đường. Tân Thủ Thành ở trong phòng đánh một giấc, đang ngủ ngon, cờ bộng oanh một tiếng, giống như con người đang phá cửa, khiến ông ta cả kinh thất thời tỉnh dậy. Bước tràm bờ cửa nhìn, Tân Thủ Nghiệp đang đứng ở ngoài, nắm tay gắc lên bên cạnh, mắt đỏ cạnh trên trán nổi gần xanh, ngăn mặt đơn giản, có thể nói là giữ tợ. Tân Thủ Thành sợ hết cả hồn, ba cả, anh làm sao thế? Còn chưa nói xong câu ấy, Tân Thủ Nghiệp đã túm lấy cổ áo, ông ta mà kéo về phía sân thượng. Tân Thủ Thanh lào đào vài lần, suy tứa ngã lằn ra đất. Đến đến sân thượng, ông ta có chút bốc hỏa, kéo cổ áo xả hơi. Anh có bệnh à, định giết chết người hay sao? Tân Thủ Nghiệp vươn tay chỉ về phía hạ thành, bật từng chữ qua khe rằng, nhạc vòng đang ở đó. Tân Thủ Thanh chẳng hiểu ra làm sao, ở đó thì ở đó, chẳng phải cậu ta là bạn của Diệp Liên thành hay sao Tần nghiệp không đánh được cơn giận, chỉ dùng một câu đã khiến cho tần thủ thành sững sở. Thằng đó và thịnh hạ vẫn có liên lạc, chú có biết không? Câu chỉ có liên lạc, chưa biết chừng cũng đã liền dường với nhau rồi. Quan hệ thân thiết như vậy, chẳng trách dám đem ông đây đùa bỡn như con khỉ. Ở đôn hoàng, lúc hỏi nó nó nói với chúng ta thế nào? Nói không thân, giờ nhớ lại, không phải chúng ta đã mất dấu thịnh hạ ở đôn hoàng hay sao? Chú hay, còn bà nó chứ, hay lão già cộng lại, Cũng hơn trăm tuổi mà bị thằng oát con này vờn đi vờn chuột. Nói xong liền cười điên dại, cười dòng liền đẩy Tân Thủ Thành ra ngoài. Đi nào, gọi tất cả lên đây, đến gần nhà cũ. Tân Thù Thành rõ ràng run lên bộ trịp. Nhà cũ nào? Tân Thù nghiệp cười một cách giữ tợn. Đúng, nhà cũ, chỗ mà chú đã giết thằng họ Diệp kia đấy. Suy nghĩ một lúc lại dặn dò ông ta. Không phải gọi hết, để một đứa ở lại trông miêu miêu. Đừng nói gì cho nó cả, đừng kéo nó vào chuyện này. Đột nhiên ngoài cửa vang lên những trạng tiếng ồn ào đến kinh người, tiếng gõ cửa, tiếng quá tháo. So với tình trạng gì trốn không người của mấy ngày trước đây, cảnh tưởng lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Tần Thủ Nghiệp quay về phòng thu dọn đồ đạc, Tần Thụ Thành ở ngoài bố trí dặn dò, đằng gấp khắp, sau lưng lại có người gọi ông ta. Chú hai! Miều miều bước ra, vốn cô ta không muốn quan tâm, nhưng động tĩnh bên ngoài quá lớn, mọi người thế này là định đi đâu. Tần Thủ Thanh khoát khoát tay. Cháu không cần quan tâm, chú vợ cha của cháu ra ngoài làm một vài chuyện, cháu cứ đợi ở đây là được, sẽ có người ở lại cùng cháu. Miu Miu ổ đến một tiếng, mặc dù con chưa rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mặc kệ không quan tâm. Cô ta chân trường một chút, quay người trở về phòng. miêu Miu! Tần Thủ Thành chợt gọi cô ta lại. miêu Miu, Miu sửng sốt một chút, nghi ngờ quay đầu lại nhìn ông ta. Trong đầu Tần Thủ Thành đang đấu tranh kịch liệt, ông ta nhìn Miu Miu chằm chằm. Thực ra, cái cô cháu gái này chưa từng làm chuyện gì có đối với ông ta. Nhưng ông ta đã ghét cô ta từ nhỏ đến lớn. mỗi khi nhìn thấy cô ta, mấy chưa cùng họ, cũng như không cùng mạnh. Ngay lại tựa như là một quả chùy nện vào tim ông ta. Tại sao lại thế? Bài trận thế lớn như vậy để đối phó với tiểu hạ. Nhưng còn con gái của anh, đến cả việc biết anh cũng không biết về nó. Làm người không thể quá đắc chí như vậy được. Muốn để người ta bị chém, anh cũng phải nhỏ và giọt máu chứ. Nụ cười của Tân Thủ Thành có chút ác độc, ông ta chợt đổi sang một giọng nói, có vẻ tương đối hỏa nhã. Từ cửa nam của cổ Thành ra ngoài, đi theo con đường đất bên phải, chừng bày tám dặm, có một tòa nhà cũ, chúng ta vừa tới đã thuê lại. Nếu cháu rảnh rỗi, không có việc gì, thì có thể đến đó tham quan. Dừng một lúc lại nói thêm, đừng nói là chú bảo đấy, cha của cháu không cho chú nói thế đâu. Nói xong ông ta bỏ đi, trong lòng miêu miêu có chút sợ hãi cảm thấy cửa chú này hôm nay có gì đó là lạ nhìn đồng hồ cũng sắp 12 giờ đêm đang muộn như vậy đâu phải có bệnh đâu mà đi tham quan cái tòa nhà cũ kỹ gì đó làm gì lần này tần ra ra ngoài dẫn theo 14 người để lại một người ở nhà khách để trông miêu miêu còn lại phân làm hai đội một đội đi trước chuẩn bị tần thủ Thành ở một đội thứ hai ở dưới đầu cho tần thủ nghiệp tần thủ nghiệp là người cuối cùng bước xuống bước chân rất chậm trái cũng rất nặng nề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 Trên tầng đã có người ở lại cùng với nó, nếu cậu rảnh thì lên ngồi một chút, nói chuyện với nó cũng vui. Nhạc Phong có chút lúng túng, nhưng đồng thời cũng thở vào nhẹ nóng. Vậy chú Tần đền đường thuận lợi, cứ tưởng đã là làm nhân viên nhà nước ngàn hạ lắm, giờ cũng đửa đêm rồi, đơn vị cơ quan chú cũng thật bận rộn quá mức. Tần thủ nghiệp cười ha hạ, ông tập vươn tay vỗ vỗ vài Nhạc Phong, trong lời có ý. Còn biết làm sao, thần bất do kỳ cũng là vì công việc cấp trên giao xuống thôi. Rất khó giải quyết Còn đó chuyện này khiến cho Nhạc Phong Thấy cả người mất tự nhiên Công việc mà lúc nào chẳng vậy Kiểu gì cũng có cách giải quyết Tân thủ nghiệp gật đầu cười đầy thâm ý Cũng phải mong là được Như câu trúc của cậu Đám tần thủ nghiệp vượt đi Nhạc Phong liền rào bước chạy lên tầng Vừa mở cửa đặt thấy quý đường đường Đang nằm trên bàn Anh đến le lói cũng phải còn khoảng 2-3cm Nhạc Phong chỉ muốn thổi tắt cây nến kéo trì đỏ lùi thẳng cô ra ngoài. Bây giờ với hối hận, trước đó không hỏi rõ ràng, có thể thổi nến giữa chừng được hay không, có gây ra hậu quả không tốt gì hay không. Do sự liên tục, cuối cùng vẫn đóng cửa, mà im im chờ. Bây giờ thần côn không có ở đây, những chuyện thần bí ma quỷ này, anh không làm nổi để cho chắc vẫn nên chờ đi lạ hơn. được một lúc thì vươn tay lên, ngàng lừng sườn, chạm đến khẩu súng, trong lòng mới thoáng an tâm lại. Chuyện có điểm là lạ, Đơn vị có việc à? Gạt ai vậy? Đâu phải là đơn vị bí mật gì? Việc gì mà cần ông nửa đêm nửa hôm 12 giờ ra khỏi cửa làm chuyện đơn vị giao mà kéo một đống người nhà họ Tần đội quần thân thích cả Quan trọng hơn nữa là đi làm việc mà không mang theo cặp tài liệu sạch theo cây hòm cũ, nhìn khiến người ta phát kê như vậy làm gì? Nhạc phong phiền buộn nồn nóng mọc tột lá ra trầm tay có chút run dậy vài lần công trầm được lửa Không biết... Đường đường đã gặp được Diệp Liên Thành chưa? Đường đường. Em ơi, chuyện dài nó ngắn thôi. Đừng có mà liên biên không giất đấy nhá. Cái tên đó dù sao cũng đã chết rồi. Quý đường đường bước nông bước sâu tiến về phía trước. Bốn phía đều là sườn bù dày đặc. Cô đi được một lúc, Liên dừng lại. Trong lòng có chút mơ hồ. Không phải triệu hồi ai tới, thì sẽ bước vào thế giới của người đó hay sao? Chẳng lẽ thế giới của Diệp Liên Thành lại chỉ có một mảnh trắng xóa như thế này sao? Hình như lần nào dùng phương pháp này cũng xảy ra sửa sót. Lần này không phải lại mắc sai lầm rồi đấy chứ. trong lúc đằng hoàng mang, phía dọa bỗng vọng đến những tiếng len cang chát chúa. Quy đường đường khó hiểu quay đầu lại nhìn. Bên hồng đột nhiên bị thứ gì đó va phải, đau đến mức oan cả người. Chẳng trước, đằng trước có tiếng người thắng xe, giọng nói rất là bất mãn Này, này, bạn học à? Đi đường phải để ý chứ. Bạn học sao? Quy đường đường sửng rốt. Cô ngỡ ngắt nhìn nam sinh đang cưỡi xe nạp trước mặt. Cậu ta mặc áo phông trắng, quẩn dìm rách. Một tay nữ ghi đông, một tay rách một hộp cơm. Chân trống lên mặt đất, vẫn còn đang nhìn cô. Có đụng phải cậu không? Có sao không? Quy đường đường lắc đầu, cậu ghê thở vào nhẹ nhõm, quảnh tay lái một cái. Chiếc xe lại siêu siêu vẹo vẹo nằn mánh. Tiếng giết kiểu lạch cạch, giống như chỉ một giây nữa là sẽ tuột ra. Không biết từ lúc nào, sương bù đã tản đi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 nhưng vẫn bị thư ảo ảnh ấy làm cho ấm lòng. Nhớ lúc đó, khi còn trẻ, người thích tán gẫu tôi yêu cười. Bây giờ, con lần sóng vai ngồi dưới gốc đào, do trùng ngọn cây chìm khẽ hót, không biết tàng cụ tiếp đi tưởng lúc nào, trong mộng hoa rơi vô ngẩn. Chỉ trong tất cả, chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, hoa đào rất trên vai, còn có thể nhìn nhau cười một tiếng. Sân trường quen thuộc, ký tức quen thuộc, vẫn bức tưởng xanh xanh của nhà văn. Trên tường giang kín dưới thưởng xuân xanh biết đằng sau ký túc xá là một hàng dài xe đạp mới cũ đủ cả. Tổng ba bốn xe lượt bằng một lượt quá cũng không ngăn nổi trộm. thư viện thì hoàn toàn là đám mọt sách. Trời đẹp như vậy, ngoài cửa có vài con mèo nhỏ đi qua đi lại. Đẹp như vậy, mà chúng vẫn ngồi trong phòng đọc sách tủ luyện. Quy đường đường từ từ đi về phía sân thể dục. Có rất nhiều người ở đó, nhưng thàm có có người đang đám đa bóng, cũng có người đang chơi diệu. Trên đường chay, Còn có người đang tập chạy, gần đó có người đang tập xả kép, ép chân hoặc ngồi tụ tập nói chuyện phiếm thôi. Từ xa xa, cô đang nhìn thấy Diệp Điền Thành, anh ngồi dưới tán cây, xuất thần nhìn về phía sâu trong thầm Xuất thần nhìn về phía sân tập, trèn trên quần áo của anh dính máu tươi, đừng có mảng lớn, nhưng vẫn chỉnh tệ vô cùng, không một ai chú ý đến sự khác lạ và quái dị của anh, hoặc có lẽ bởi vì đây chỉ là thế giới của anh. Quy đường đường bước gần tới nơi mới dừng lại. Diệp Điên Thành đằng đầu nhìn cô. Có lẽ ánh mặt trời có mức trói trang. Tay của anh bác lên trán trẻ nắng. Khẽ nhào mắt lại. Quay miệng dâng lên một nụ cười dịu dàng. Tiểu hạ em cuối cùng cũng đã đến rồi. Quy đường đường gật đầu không hiểu tại sao. Khi thực sự đối diện với anh tâm trạng của cô lại bình lặng như vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Điên Thành thở dài một tiếng. Hai người cứ kể vai ngồi cạnh nhau như vậy cho đến khi Một tiếng chuông vang lên. sau một tràng, những tiếng rang rang. Đến lượt thứ hai vậy, bóng người trong dân lập tức ít đi. quy đường đường hoài Diệp Liên Thành. Chuồng bao hiệu sao? Sắp vào tiết học chưa? Diệp Liên Thành nói, hình như là vậy. Quý đường đường cười rộ lên. Cảnh này thật quen thuộc. Lúc hành người trốn học, thường hay có những đoạn đối thoại như vậy. Diệp Liên Thành cũng cười. Anh ta nói, cha em nói với anh, một người sau khi chết rồi, nếu như cậu oán khí, Sẽ quanh quẩn mại ở nơi mình đã từng chết, không chừng sẽ thành cầu hồn dã quỷ. Nhưng nếu như không có ai oán khí, thì trước khi rời khỏi thế giới này, sẽ được trải qua thời các hạnh phúc mỹ mãn nhất trong kiếp người một lần nữa. Giờ anh mới biết anh đi đâu như vậy, thì ra chưa bao giờ bước ra khỏi chốn ấy. Quý đường đường trầm mạc rất lâu, nhẹ giọng hỏi, cha em sao? Dù đã sớm đoán được cái chết của Diệp Liên Thành, nhận định có liên quan đến nhà họ tận, đến cha của mình. Nhưng cảm giác từ phòng đoán đến xác nhận việc, được sự xác nhận của Diệp Liên Thành thật khác biệt. Tâm trạng của quý đường đường rất phức tạp, có đau đớn, có anh nấy, còn có sự hổ thẹn, cụng cục. Bây giờ không thể hiểu nổi tại sao Diệp Liên Thành có thể bình tĩnh như vậy. Mãi một lúc sau, cô mới run dày tốt ra được một câu. A Thành, em rất xin lỗi anh. Diệp Liên Thành lúc bây giờ ngẩng đầu lên mà nhìn cô. Tiểu Hạ, anh không biết mấy năm qua em sống khổ như vậy.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 Thì đã sống không được đến bây giờ. Diệp Liên Thành trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Tiểu Hạ, em kiên cường hơn anh nhiều đấy." Quý Đường Đường cười khổ, cúi cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, mép giày dính đầy bụi bặm, cô lấy mép váy lau lau, lau đi lau lại, Diệp Liên Thành chợt vươn tay phủ lên mu bàn tay của cô, dục cảm quen thuộc ấm áp khiến cho Quý Đường Đường trào nước mắt, cô ngừng đầu nhìn Diệp Liên Thành, tầm mắt là một mơ hồ.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 Để mọi người làm bia đưa đạn cho mình, làm người cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Nếu không sống mà chỉ có ăn rồi ngủ, thì còn ý nghĩa gì nữa? Cô nói không chút mạch lạc, cứ nói mấy lần điện, đúng không, đúng không? Diệp Liên Thành lặng lặng lắng nghe, cũng không ngắt lời cô. Em đến Cổ Thành, đầu tiên là để tiện anh, thứ hai cũng là để điều tra xem tai nạn của anh có can hệ gì đến tần ra hay không. Nếu như không, em sẽ đến Thịnh Giác.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 Không trốn nữa, không muốn chạy trốn nữa. Cô nói xong những điều ấy, nước mắt cũng ngừng rơi, ngơ ngẩn nhìn trận cầu giữa sân, giống như đang hạ quyết tâm lầm bẩm Không trốn nữa, chính đã chấm dứt tại đây. Thùa cũng nhận, thế gian này nhiều người như vậy, phải có người bốc phải bài xấu chứ. Diệp Liên Thành hỏi cô, vậy còn nhạc phong thì sao? Quy đường đường chấn động cả người, nói năng cũng lắp bắp. Anh sao biết nhạc phong chứ? Nụ cười của Diệp Điên Thành có chút chua chát. Anh rời tầm mắt, nhẹ giọng nói. Sau khi cha em nói chuyện với anh, anh mới biết lần trước người đến cổ Thành đúng là em. Khi đó, anh nhớ nhạc phong rất tốt với em. Thực ra anh không xác định được quan hệ của hai người, chẳng qua là thử thăm dò một chút mà thôi. Dù cô không xác nhận, nhưng phản ứng này đã là câu trả lời. Quý đường đường có chút khó xử. Xin lỗi à Thành, từ khi ở cạnh nhạc phong, dù cho tới giờ, em chưa hề nói ra, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất có lỗi với anh, cảm giác như bản thân đã thay lòng đổi dạ vậy. Diệp Điên Thành cười rộ lên, tiểu hạ, từ lúc gặp mặt đến bây giờ, em đã xin lỗi anh bao nhiêu lần rồi. Người một nhà sẽ không khách khí như vậy, chúng ta sẽ quen nhau, và cũng phải 7 năm rồi đúng không? Quy đường đường gật đầu, từ khi quen nhau ở đại học, đến khi tốt nghiệp, rồi 4 năm cô trong rủi trên đường cộng lại.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 rốt cuộc là thực sự không quên được em hay là công khai dù dùng cái cớ này để mà vẽ cho sự tâm tình của mình, để có lý do khiến ai cũng có thể tha thứ cho sự gia đoạn của chính mình. Có lẽ hàng người chết rồi sẽ đứng ở một góc độ khách quan và chân thực hơn mà đánh giá bản thân của mình. Bản thân màn nói ra sự thật thì khi còn sống không dám nói, không dám đối mặt. Nếu Diệp Tiên Thành còn sống, chắc mãi mãi sẽ không nghi ngờ tình cảm của mình với tiểu hạ. Diệp Liên thành như vậy có chút xa lạ, nhưng trần thực hơn, gần gũi hơn. Cha em đã nói với anh, dù sao cậu cũng phải chết, nếu như cậu ôm một bụng oán khí, trai lại sẽ mang đến bất hạnh cho tiểu hạ. Anh nghĩ, nếu như không thể tránh khỏi cái chết, thì đừng khiến người khác thêm phiền phức nữa. Trước kia em khổ như vậy, anh không thể giúp được em. Lần này coi như là vì em, vì em mà cố gắng một chút. Nước mắt quý đường đường lại không kìm được. Tiểu hạ, chết vì em, anh lại thấy nhẹ nóng, cảm thấy không còn nợ đần gì em nữa. Nhưng anh thực sự đã có lỗi với rất nhiều cô gái tốt, như A Điềm, Nhạn Từ, cả Đình Như nữa. Anh không biết con người thực sự có kiếp sau hay không? Nếu như có, anh thực lòng hy vọng có thể bù đắp lại cho bọn họ. Quý đường đường rưng rưng gật đầu. Nếu như có kiếp sau, nhất định đừng có gặp em nữa. Diệp Liên Thành bìm cười.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 anh ấy nhất định sẽ không từ bỏ. Còn lúc em thấy mình chết đi, đối với anh ấy lại làm một cách giải thoát. Diệp Điên Thành vươn tay ra, giúp cô nào đi giọt lệ nơi khóe mắt. Có cái nhìn thoáng như vậy từ bao giờ hả? Coi cái chết như ăn uống ngủ nghỉ mà nói ra vậy. Sống quá khó khăn, chết sẽ không còn đáng sợ. Diệp Điên Thành nhìn vào mắt cô, cho dù có nguyền rùa cũng là do có người hạ đúng không nào? Nếu như là thần tiên hại, thì thì nhận định có thể tìm được một thần tin khác để cứu em. Nếu như là con người hạ, tiểu hạ, đó chẳng qua chỉ là một con người, một mũi, hai mắt như chúng ta. Tại sao em phải sợ họ? Em sẽ chế trụ được họ. Quy đường đường ngay gần cả người. Lời nói của Diệp Liên Thành như một liều thuốc kích thích đến sợi dây kiêu ngạo trong lòng cô. Đúng như vậy, cũng chỉ có một con người cần ăn uống bình thường. Tại sao? Phải sợ chứ? Từ trước tới giờ, nguyên rùa là một thứ vô hình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 đều là nhớ tới sự tồn tại của Diệp Liên Thành đã cho cô chút hy vọng. Cõi đời này, ít nhất còn có một người vẫn còn nghĩ, còn nhớ đến cô. Sự ấm áp này, dù mong manh mơ hồ, nhưng ít nhất vẫn còn đủ để ấm lòng. quy đường đường từ từ đứng dậy, khi lưu khẽ lượn quanh người, giống như muốn tử biệt cô lần cuối. Cô như đang hỏi anh ta, À Thành, em sẽ hạnh phúc chứ? Do nhẹ vất qua mặt, lời thì thầm nhẹ nhẹ lướt qua bên tai. Tiểu hạ, Nhật định phải hạnh phúc, vì những người đã hy sinh cho em như bọn anh phải hạnh phúc gấp bội. Tấm mắt lại rõ ràng trở lại, vết máu trên gương đã khô, chiếc chuồng lặng lặng nằm bên cạnh, giống như một con mèo ngoan ngoãn. Anh đến bên cạnh nhảy lên, còn không tới một cm, là Diệp Điên Thành đưa cô về sao? Tấm gương trước mặt chỉ là một khối kim loại trắng thủy tinh mà thôi, đầu bên kia rõ ràng dọi lên hình ảnh bên này của cô. Đồ đạc, tường không còn là thế giới của Diệp Điên Thành.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 Sau khi đến ngồi nhà cũ, có hai người vẫn đi theo ông ta, đi tới đầu nghè tới đó, giống như là muốn khống chế ông ta bất cứ lúc nào. Ông ta nổi cáo một lần, nhưng hai người một bực cung tính mà đáp, bác hai là bác cả phần phó chúng tôi đấy. Đám tiểu bối tần già trẻ tuổi đi theo lần này quen gọi ông ta là bác hai. Tần thủ thành đã định tìm tần thủ nghiệp tranh cãi, nhưng tần thủ nghiệp vẫn lạnh mặt phần phó người bố trí, không rảnh để ý đến ông ta. Được bây giờ bố trí cẩn thận, khiến cho Tần Thủ Thành thấy hoang mang. Giữa nhà dùng bùa chu sa màu vàng quay thành một vòng lớn. Trong vòng tròn chất một đống gỗ hòe, tầm xăng, giống như có thể sẵn sàng đột bất cứ lúc nào. Chữ hòe trong gỗ hòe mang chữ quỷ. Ở nhà họ Tần vẫn luôn được coi lỡ gỗ tà. Còn bùa khống tà lại giống như muốn đem thứ gì đó khóa ở bên trong, tránh cho nó làm tổn thương đến những người nhà họ Tần. nhất là cuộc sống thần thoại trước với Tần Thủ Nghiệp,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 Ông ta nhìn tần thủ nghiệp cười hờ Sao hả anh cả Còn muốn tiêu tôi nữa à Tần thủ nghiệp cười cười Chú hài nhớ lời anh Bất kể xảy ra chuyện gì Chú cứ nhớ chú là người nhà họ tần là được Ông ta vừa nói Vừa đặt chiếc hòm lên trên bàn móc từ trong cổ áo ra một cái chìa khóa Là loại chìa bằng đồng thao cũ kỹ Phần đuôi chạm rỗng các hoa Phần răng là hình tứ phương Ở giữa có một mắt tiền cổ Tần thủ nghiệp từ từ Cho chìa khóa vào trong ổ Nhẹ nhàng, vặn một cái, cạch một tiếng. Tiếng khoa bật ra, Tân thủ Thành thấy tim như hẫng mất một nhịp, giống như đột nhiên bị phăng ra giữa không trùng, dãy dụa cũng vô ích. Không biết có phải do mình nhìn nhầm hay không, ông ta cảm thấy trong khoảnh khắc, nắp hòm bật ra, giống như có một luồng khói đen bốc lên, có điều trị trong nháy mắt, tầm mắt lại khôi phục lại rõ ràng, nhưng vẫn có một thương mùi vị, như thứ gì đó bị đốt trụi, chen vào trong lỗ mũi Tần thủ nghiệp vươn tay vào trong hòm từ từ lấy trong một cách đầu đã bị đốt trụi. Xác thực mà nói, chỉ là một cái đầu lâu đã bị thiểu cháy đen. Trên xương sọ, dán hai lá bùa màu đỏ bắt chéo thành hình dấu ích. Lần đầu nhìn con tường làm màu đỏ, nhìn lại mới biết bên dưới còn có màu vàng. Chẳng qua là vì dùng chu sa vẽ quá nhiều chẳng chịt đăn vào nhau nên nhìn với giống màu đỏ. Yết hầu của tần thủ thành lăn một cái, trong lòng dừng lên đối sợ hãi kinh khủng. Theo bản năng, Ông ta muốn tiến lên, nhưng lập tức bà vai bị kéo căng. Hai gã đứng sau đã kỳ ông ta lại. Tần Thủ Thành nuốt nước miếng, vơm mở miệng. Thành âm đã khan khàn, hỏi Tần Thủ Nghiệp. Đó là đầu của ai? Tần Thủ Nghiệp không trả lời. Ông ta cầm cái đầu đối mặt với Tần Thụ Thành. Hai hốc mắt trống, rõ ràng là rọi thẳng või mắt cả Tần Thủ Thành. Giống như là đang lặng lẽ chất vấn. Tần Thủ Thành thoáng chốc rụp đổ. Đây là đầu của A Bình đúng không? Tần ủ nghiệp cười một cái coi như đồng ý chân của Tần Thủ Thành mềm nhũn co rút người đằng sau nâng tiếp ông ta dậy. cả người ông ta có vẻ hư thoát giống như một cỗ thầy khô các lên trên cọc cố Tần Tủ nghiệp bây giờ mới thở dài chu hài đừng trách kẻ làm anh này lòng dạn độc ác Thịnh Thanh Bình là chủ nhân của lộ Linh cõi đời này chỉ có an khí của cô ta là có thể trăm phần trăm đụng vàng nhất mạch lộ Linh này trước khi Thịnh Thanh Bình chết đi, lại biết tất cả chân tướng Lúc ấy cô ta vừa chết, oan khí rất mạnh, đủ để khiến lộ tình vỡ nát, cho nên phải dùng bùa trấn cô ta lại. Khóa trong phòng gỗ, mang về tần ra. Trong phòng bế 45 năm, nếu không phải người đường cùng thì tôi cũng không muốn dùng đến thứ này đâu. Trong lúc nói chuyện, ông ta ra hiệu cho gạm bên cạnh. Có người móc bật lửa, đốt cuộn giấy trong tay, sau đó ném vào đông gỗ hòe. vừng một tiếng, ngọn lửa bùng lên, kèm theo tiếng lách tách của vụn gỗ. Sau mặt tần thủ nghiệp có chút âm chậm, ông ta giật miếc bùa dính trên đầu lâu xuống, sau đó ném cái đầu lâu vào trong đống cỗ hòe, đàng cháy. lúc đầu lâu chạm vào lửa, ngọn lửa xung quanh biến thành bầu đen sau đó khói bốc lên cao hơn một trượng. Trong cổ họng của tần thủ thành đã phát ra những âm thanh nức nở như sắp chết. Tần thủ nghiệp gật đầu với hai gã trẻ tuổi kia một cái, hai người đồng loạt buông tay. Tần thủ thành liền phủ phục trên đất, trán ghé sát mặt đất hai tay cắm sâu xuống đất buồn. Tân Thủ Nghiệp nhìn những người khác trong phòng, đứng hết ở đấy để lại hai người thôi, còn đâu tản ra ngoài, tất cả mọi người đều phải bố trí người, đợi đến lúc người đến, quyết không để nó chạy thoát lần nữa. Được một lúc, ông ta gọi một người trong số đó, tra hiệu bảo gã lại gần hỏi, đã mang theo súng chưa đây? Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn, Tân Thủ Nghiệp gật đầu, thành ẩm cũng đẻ thấp xuống. Sau khi thấy nó, nhớ bắn vào chân, Tao không muốn, nó còn giấc mà chạy trốn nữa. Nhạc Phong đang nói chuyện phiếm ở dưới lầu với Mẫn Tử Hoa. Chữ nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Theo bản năng, ngừng đầu nhìn. Quý đường đường vậy mà đã xuống rồi. Đang vừa đi vừa cúi đầu, quấn lộ lình lại. Nhạc Phong khó hiểu. Không phải đã nói là cần anh giữ chỉ đỏ hay sao. Cô thật đúng là đã thắng cấp rồi. Lần này thuận lợi như vậy. Quý đường đường cũng nhìn thấy anh. Cô dừng lại, đứng trên cầu thang nhìn anh. Chợt nhách miệng cười với anh Giống như nhìn thấu vẻ mặt của anh vậy Còn đáp trả lại đúng như vậy Lần này thuận lợi thế đấy Mặc dù cả hai không nói chuyện Nhưng Nhạc Phong cũng nhìn ra tâm trạng Của Quy Đường Đường không tệ Lẽ ra nhìn cái Diệp Điên Thành Không gào khóc cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt chứ Sao lại được như điểm hóa thế này Có điều hiếm hoài lắm Tâm trạng của cô mới tốt được như vậy Nhạc Phong cũng chỉ có là Vui thay cho cô thôi Có thể nói nghĩ đến hành động quái dị Vừa nãy của nhà họ Tần Nhạc Phong cảm thấy vẫn là rời đi trước thị hơn. Anh bước dài mấy bước, nắm lấy tay cô. Đường đường, chúng ta đi về trước, có gì phản xấu nha? Vừa nói vừa kéo cô, mới đi xuống hai bước, trận kéo không nổi. Quay đầu lại nhìn, Quy Đường Đường đang đứng yên, nhìn chằm chằm chiếc chuông trong tay ngẩn ra. Đột nhiên nói một câu, Nhạc Phong, chuông đang kêu, anh có nghe thấy không? Nhạc Phong tin chắc rằng là chiếc chuông kia không hề kêu. Anh lo lắng nhìn Quy Đường Đường. Đường đường ơi! Em không sao đây chứ? quy đường đường không nhìn anh, cô khiếp sợ nhìn bốn phía. Hạ Thánh đang phản vẹo, biến dạng theo một góc độ quỷ quái. Anh đèn, đồ đạc, cả bóng người trước mắt đều biến đổi quái gì. quy đường đường theo bản năng, buồn tay nhạc phong ra, lùi lại phía sau một bước, cúi đầu rụi hai mắt mình, sau đó ngờ đầu lên. Không đúng, đây không phải là Hạ thành đây là... Trong đầu cô quý đường đường oanh một tiếng. Đây là khu nhà ở nơi cô ở, hàng trào sắt quen thuộc bên ngoài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 Giống như có thứ gì đó nổ tung Tiếng thủy tinh vỡ nát Tiếng vách thường sụp đổ Lựa cháy hừng hực ngập cả tầm mắt Sau đó có người vùng vấy Từ bên trong chậm rái lết ra ngoài Là một người phụ nữ toàn thân Đang bị thiểu đốt Hai cánh tay như đã khổ quát Trông lấy thần thể Tóc đã bị đốt trụi Sát đầu lẫn rộn thịt trắng Nửa gương mặt ám đen Cặp mắt trên nửa gương mặt còn lại Đang nhìn cô bờ môi cháy đen móc máy Và trà thành ẩm quen thuộc chỉ cô mới có thể nghe thấy Tiểu hạ, tiểu hạ. Nhạc Phong có chút hoảng hốt, tiếp tục hỏi, đường đường, em không sao đấy chứ. Biểu cảm của quý đường đường, trong thoáng chốc bỗng trở nên căng thẳng. Cô đẩy Nhạc Phong ra, tự như phát hiện, phát điên ra, kêu lên một tiếng. Mẹ, mẹ ơi! Nhạc Phong bị cô đẩy một cái lào đảo, mặt thấy cô giống như phát điên chạy xuống tầng dưới, không kịp nghĩ bất cứ điều gì, nhào tới kéo cô lại, bởi vì là cầu thang đi xuống, vồ phải vỗ chấp hài tay túm được đầu gối, suýt nữa là kéo ngã quý đường đường. Nhà phong sở cô bị pha đập, vườn tay đỡ lấy cô, mây ngần đầu đã đối diện với một cặp mắt đỏ cạnh sợ đến mức giật thoát. Quý đường đường ném lộ linh có một bên, một tay bắt lấy bả vai của anh. Chỉ bằng sức lực của cả hai cánh tay, vậy mà có thể quăng một người đàn ông hơn 110 cân như anh ra ngoài. Một cân này là đơn vị đo lường của Trung Quốc. Một cân bằng 0,5 kg. Nhà phong cung gỡ cô lại khỏe đến vậy. Trọng ân tượng, nếu thực sự đánh tay đôi với cô, bản thân vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Cho dù cô đang phát điên, cũng có thể cản được trọng chốc lát. Chưa từng bị rách lên, như một con gà con rồi ném ra như thế này. Còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã lọc xuống đầu và phải tay vịn. Sao bay đầy trời, tất cả dường như trở nên tối sầm cả lại. Bây giờ mẫn tử hoa ở bên dưới đầu đã hoàn toàn ngây dại. Anh ta tưởng cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong phim Kinh Công mà thôi. Nhưng Kinh Công vừa to vừa khỏe, còn quê đường đường thì nhỏ hơn nhạc phong, hẳn một cỡ cơ mà. Hơn nữa, cái thứ vừa bay về phía anh ta là cái gì chứ? Là chuông à? Khi cái chuồng bày tới, mẫn tử hoa vô thức tránh ra. Trước mặt thoáng qua một bóng người, bên tay vọng đến tiếng sập cửa. Lúc phản ứng kịp, quay đầu lại, chỉ thấy cánh cửa còn đang khép ra khép vào, người đã không thấy tầm hời đầu nữa. Mẫn tử hoa lạnh cả người, Sừng suốt mấy giây, nhanh chóng chạy đến chèm nhạc phong. Đầu tiên là vỗ vỗ mặt của anh ta. Sau đó lại bấm huyệt nhân trùng. Nhạc phong nhanh chóng tỉnh đại, cho dù ánh mắt vẫn còn đờ đẫn. Anh bóp Thái dương, liều mạng đắc đắc đầu. Sau đó đột nhiên túm đến cổ áo mẫn tử hoa. Người đâu? Người đâu? Chạy rồi, chạy mất rồi. Nhạc phong đẩy anh ta ra, đuổi theo đến cửa lại dừng lại quát lên. Bên nào? Không biết, không, không, không để ý. Mẫn tử hòa lắp bắp nói, chạy nhanh quá, như tên bắn ấy. Nhạc phong lo đến mức toát mồ hôi, thóng nhìn thấy tầng trên tòa nhà đối diện vẫn còn ánh đèn. Chợt nhớ ra tầng thủ nghiệp mới nói, miều miều chưa đi, liền lao thẳng sang tòa nhà đối diện. Bịch bịch vài bước đã leo lên tầng, đạp cửa gian phòng đậu tiên có ánh đèn. Có một gã chui ra từ trong chăn, kinh ngạc nhìn anh. Chắc là người mà tầng thủ nghiệp để lại trong miều miều. Nhạc phong không quan tâm đến anh ta. Tiếp tục đạp cửa giàn thứ hai, miều miều đang ngồi trong phòng, hình như đang khóc, khăn giấy đầy một dập trước mặt. Nhạc phong sửng rốt một chút, nhưng lúc này, anh thực sự không còn tâm trạng nào mà để ý chuyện này, trực tiếp hỏi cô ta. Chạ em đâu? Miều miều ngớ ngát nhìn anh hỏi. Anh đến tìm, chạ em sao? Nhạc phong không kìm được cơn nóng giận, gần như là quát cô ta. Anh hỏi em, chạ em đâu rồi? Đi, đi rồi. Đi đâu? Đi đâu rồi? Miu Miu bị anh quát cho ngừ ngẩn, nói cũng nghẹn nghẹn. Nhạc Phong, anh đừng, đừng dữ dằn như thế. Anh cần tìm ông ấy, em sẽ gọi điện. Nhạc Phong lúc này chỉ muốn lật bàn, anh hít một hơi, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Miu Miu, anh cần phải biết cha em đã đi đâu. Trước khi ông ta đi, có nhắc gì với em không? Có bảo người khác nói qua với em không? Câu này nhắc nhở miêu miêu Em, chú Hải có nói qua, Bảo là đi từ cửa nam ra, quẹo trái hay quẹo phải gì đấy, khoảng bảy tám dặm, có một khu nhà cũ. Là trái hay phải? Miều miều bị anh quát đến trùn dậy. Em không nhớ rõ. Nhạc Phong không thể nhịn được nữa. Em là trẻ lên ba sao? Trái hay phải cũng không nhớ rõ. Miều miều khóc hòa lên. Nhạc Phong, anh đừng quát em nữa. Em, nhất thời em không nghĩ ra được. Miều miều vỡ khóc một cái. Nhạc Phong liền nhận thấy mình hơi quá đáng, vô thức xin lỗi cô ta. Xin lỗi miều miều, anh thực sự có việc khớp. Bây giờ chẳng còn thời gian ở đây mà giải thích, nhạc phong hãng quyết thâm quay người bỏ đi. Trong lòng trù thầm, còn mẹ nó chứ, trái phải cũng chẳng có cách bao nhiêu. Ông đấy tìm quanh bày dặm một lượt, còn không thấy hay sao. Anh vừa đi, miều miều còn đang sợ run vì bị nhạc phong quát thẳng thửng như vậy. Nghĩ lại, nhạc phong trước kia chưa từng như vậy, cho dù nguyên nhân là gì, cũng không quát cô như thế. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Khóc đến mức không thở nổi Đang khóc, cửa bỗng bật mở Đã được cử lại trong cô ta Đang chống cửa Cuối người kéo gót giày hỏi cô ta Lại cái nhau đây à Lúc kết hôn, hình như đã từng gặp người này Tên thì không nhớ, chỉ nhớ Mang mang là anh họ nào ấy chứ Người kia nhìn cô ta một cái Lại xoay người nhìn xuống phía dưới lầu Đó là bạn trai cũ của em phải không Nghe bác cả nói qua Sao đã ẩm nghĩ đến mức này Mêu Miêu nhìn anh ta đột nhìn hỏi Sao anh không về nhà cũ? Người nọ cũng chẳng suy nghĩ gì. ba cả bảo ở lại với em, sợ em ở một mình sẽ bị sợ. Từ cửa nam đi ra, là đi bên trái hay bên phải? Bên phải ấy. Miều miều ư một tiếng rồi im lặng. Cô lại đưa tay lấy dị động, do so dự một chút, nhắn cho nhạc phòng hai chữ. Bên phải. Nhắn xong, cũng không thấy nhạc phòng trả lời. Người kia thấy không có chuyện gì, ngáp dài qua việc phòng ngủ. Mới đi được hai bước, biểu biêu trợt gọi anh ta lại. Anh đừng đi ngủ vội, tôi muốn đi tìm cha. Trời tối rồi, một mình tôi tôi không dám đi. Anh đi cùng tôi đi. Quý đường đường bước không ngừng nghỉ, điên cuồng chạy theo lộ linh, thỉnh thoảng nghĩ sấp xuống, lại lào đảo đứng dậy. Trên cao lửa đang bốc lên ngột ngột, tỉnh thanh bình chìm trong ngọn lửa, vẫn đang vươn tay về phía cô. Tiếng chuồng vẫn vang lên bền tay, quấn nhiễu tâm thần như đòi mạng. Quý đường đường vừa khóc vừa kêu, Mẹ, con tới rồi Cố chịu đựng đi, dưới một trạng thái tầm trạng đang hột đoạn vô cùng. Cô cũng chẳng suy nghĩ được vì sao đám cháy ở tầng 6, mà mình vẫn đạp trên đất bằng mà chạy. Chỉ có một loại trực giác quái dị, cứ chạy như vậy, chạy theo lộ linh là được. Tần thủ nghiệp một mừng chờ trong phòng, cô hòe vẫn đang cháy, mùi khét quái dị bao trùm khắp cả căn phòng. Dễ dàng khiến cho người ta, bất ổn. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng nổ đách tách của vụn gỗ. Tạch một tiếng Các con người ta trở lại hiện thực. Tân Thủ Thành ngồi bên cạnh vòng tròn kết bằng đá bùa. Ngớ ngác nhìn ngọn lửa. Tân Thủ Nghiệp có chút không đành lòng. Chú hai, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. chút đã điển hình của Kiều người, có dễ làm có Qua đêm nay, chú quay về nghỉ ngơi tử tế đi. Mắt không thấy tâm không phiền, chờ mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ báo cho chú. Tân Thủ Thành bây giờ móc giật đầu một cái. Cũng được. Cho cho dù là anh em, nhìn thấy Tần Thủ Thành phản ứng thế này, Tần Thủ Nghiệp vẫn cười lạnh trong lòng một tiếng. Trước đây, Tần Thủ Thành nghĩ ra kế hoạch lớn như vậy, Tần ra quả thực rất kinh ngạc. Thời gian đó Tần Thủ Thành mở mày mở mặt thế nào kìa chứ, ai cũng coi trọng có thừa, có người còn nói. Khi đó, lão già thậm chí đã muốn giao cả họ lại cho nhân tài mới xuất hiện này. Nhất thời, kẻ làm như anh như Tần Thủ Nghiệp lại bị cho là một gã phổ dụng. Những kẻ làm điều ác đều hiểu làm chuyện xấu ắt đoạn tử tuyệt tôn, không thể để sai khiến ai đi. Để công bằng, đành bắt thăm định đoạt, tần thủ nghiệp lặng đặng không nói gì, nét mặt không có chút bất mãn, sau lưng chỉ làm duy nhất một việc. Trên lá thăm của hai người đều là tên của tần thủ thanh, bốc chúng cũng là mày, chuột cũng là mày. Tần thủ thanh mở thăm đầu tiên, sắc mặt thoáng thay đổi, sau đó vụ vai tần thủ nghiệp ra bồ hùng hồn. Ý trời rồi! Nếu đã như vậy, ở nhà đều nhờ anh cả hết. Tần Thủ Thành đi rồi, trong nhà dù sao cũng phải có người làm chủ. vị trí của Tần Thủ Nghiệp cuối cùng cũng ổn định trở lại. Có đôi kỳ cũng thấy có lỗi với Tần Thủ Thành. Nhưng nghĩ lại, trách ai bây giờ? Có con đường nào ở nhân gian là không có báo ứng? Kẻ có ý xấu chung quy cũng sẽ vận vào người vợ con. Cũng là tự làm tự chịu mà thôi. Tần Thủ Nghiệp thò tay móc đéo thuốc đá từ trong túi áo. Bật lửa lần thứ nhất, không được, đến lần thứ hai, con người xông vào nói, đến rồi. Tần Thủ Nghiệp còn chết đồng đậy, Tần Thủ Thành đã vụt đứng dậy, lào đào chạy ra bên ngoài. Tần Thủ Nghiệp lạnh mặt, càn dặn cả vừa báo tin lúc nãy, để ý, đừng để cho nó gây ra phiền phức gì cả. Tình hình bên ngoài còn phức tạp hơn tưởng tượng của Tần Thủ Nghiệp, hơn 10 gã lớn có bé có của nhà họ Tần mà không phải bắt nổi quý đường đường. Một trong số đó muốn lao vào túm lấy cánh tay cô, bị cô vặn ngược tay lại, văng ra ngoài. Âm thanh trầm đục khi rời xuống đất khiến cho tất cả kinh hồ, trên mặt ai cũng độ vẻ kinh hãi. Cho dù đều là người của tần gia, bí mật mà mỗi người được biết cũng không giống nhau. Bọn họ có thể theo tần thủ nghiệp làm một vài chuyện bắt cóc thiết người. Nhưng đơn giản cũng chỉ là đối phó với những người giống như bọn họ. Quy đường đường trước mắt cơ bản đã vượt ngoài tầm nhận thức của bọn họ. Khi mục tiêu mới xuất hiện, kẻ nào cũng muốn tiến lên rảnh trước. Nhưng đến gần mới thấy sợ hãi. Thứ sát ý quanh người và cắm mắt đỏ lè kia, căn bản không một cô gái bình thường sẽ không thể có. Hơn nữa, sức mạnh khiến người ta khó mà tưởng tượng đổi này. Tần Thủ Thành vẫn run chảy, ngập ngừng, mấp máy môi nhìn quý đường đường đang phát điền phía xa. Tần Thủ Nghiệp tiến lên một bước, giọng nói lại có chút bình tĩnh. Đã nhìn thấy chưa? Vốt quỷ đã nhận đủ rồi. Thứ sức mạnh này hẳn là do vút quỷ chuyển cho nó. Giữa tình huống bình thường, phải có thời gian mới có thể hình thành cảm ứng với vút quỷ. Nhưng khi tâm trạng trở nên cực đoan, đại náo sản sinh ra ý niệm mãnh liệt sẽ trực tiếp kêu gọi sức mạnh của vút quỷ. Sớm biết vút quỷ sẽ nhanh chóng nhận chủ như vậy thì nên mang luôn bản tay phải ra. Sức mạnh của tay phải còn hơn tay trái, mạnh hơn rất nhiều. Đối phó với nó sẽ dễ dàng hơn. Cũng mày không phải sờ xuất gì lớn có thể sửa chữa được. Nói xong vươn tay ra bên cạnh, có người chuyển cho ông ta một cái ống nhỏm, Tân Nghiệp cầm lấy, nhìn qua lăng kính, đầu tiên nhìn quý đường đường, tiếp đó, ông nhắm lạch đi, chuyển qua Lộ Linh đang treo giữa không trung. Giống như ông ta nghe thấy tiếng bản thân của mình đang than thở. Đây là Lộ Đinh Ư, Tân có một quyển sách ghi chép về chi đạo chuông của Thịnh gia, tuy nhiên trong quyển sách đó vẫn còn vô số khoảng trống. Chỉ có một vài kiểu chuông, bọn họ còn chưa được nhìn thấy bao giờ, thậm chí đến tên cũng không rõ ràng. Ông ta nhớ rõ, chằng đó nói về lộ linh không hề có hình vẽ. Sau này khi tần tủ nghiệp mà cưới vợ Thịnh Thành Bình, bây giờ sớm chiều trùng sống 20 năm, vậy mà cũng chưa từng được nhìn thấy lộ linh, Thịnh Thanh Bình cũng không kể cho ông ta nghe về giác thế của mình. Ngay cả chuyện làm phép bảo vệ trên bụng thịnh hạ, ông ta cũng phải thông qua bức thư bà ấy để lại, mới biết được. Về phần lộ linh, thỉnh Thanh Bình hạ phòng ấn, không phải là người có họ thịnh, thì đến cái vỏ hộp bên ngoài cũng không mở ra nổi. Giờ mới thấy, lộ linh thực ra cũng mang dáng vẻ rất bình thường, nắp chuồng hình lá sen vài cái thanh la bằng tiền đao mà thôi. Không khác gì, những chiếc chuồng gió cổ khác. Đừng nói là thịnh ra, con em ở vèn đường, ông ta cũng không thèm nhặt. Nghe nói lộ tình hộ chủ, Chiều dùng oán khí của Thịnh Thanh Bình này có hiệu quả rồi. Chú nhà họ Thịnh, khi đuổi chủ, cần có một nghi thức phức tạp nhất định. Thịnh Thanh Bình chết bất ngờ, không thể nào kịp làm lễ cho Quý Đường Đường. Cho nên Quý Đường Đường muốn tự mình điều khiển lộ linh, vậy cần một thời gian rất dài. Mà một khi oán khí của Thịnh Thanh Bình xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, lộ linh sẽ khó mà phân biệt, năng lực thủ hộ sẽ tạm thời biết mất. Thiền thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều vừa khéo. Như nước chảy thành sông, cuối cùng ông trời cũng mở mắt. Kể từ lần luyện thành quỷ linh trước đó, chắc cũng đã gần mấy trăm năm rồi. Trốt cuộc cũng thấy được ánh sáng và hy vọng. Tần thủ nghiệp hít thở một hơi thật sâu, xa hiệu cho một gã cách đó không xa. Nổ xuống đi, nhớ đừng để bị thường đến chỗ yếu hại. Cả kiền nâng xuống lên, trán hơi lâm tấm mồ hôi. Tại bắn súng của gã không tệ, nên tần thủ nghiệp mới để hắn làm nhiệm vụ ấy. Nhưng quy đường đường lại chẳng phải cái cọc gỗ Cô liên tục chiến đấu với kẻ khác, hơn nữa, tốc độ vô cùng nhanh, trời lại đang tối, khoảng cách cũng khá xa, thật đúng là tình cảnh nguy hiểm như vậy mà quy đường đường hoàn toàn không nhận ra, cô không hiểu vì sao, chạy một quãng đường dãnh như vậy lại bị chôn chân ở cái nơi trống trải này. Trước mắt có một đống lửa lớn, củi lửa kêu tách tách, Thịnh Thanh Bình chỉ độ nửa người bên ngoài, đang đau đớn bò ra mà không tài nào nhúc nhích được, cô muốn lao về phía Tịch Thanh Bình, nhưng lần nào Cũng có những bóng đen ngăn cản. Nhìn không rõ mặt mày. Không biết đã yêu ma quỷ quay ở đâu. Quy đường đường nghe thấy tiếng rền đào đớn của thịnh thanh bình. cuống đến mức đỏ cả mắt. Ra tay vô cùng tàn nhẫn. Kéo túng quăng quật. Gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Đàng vật lộn. Từ ra bỗng thoáng lên một tìa sáng vàng trói. Có thứ gì đó nhanh chóng bắn về phía nửa thân dưới của cô. Lượt quả bụng chân. Nóng bỏng. Đào rát. Sau đó lại thêm một phát nữa Lúc này cô đã có kinh nghiệm, lần này cô đã kinh nghiệm hơn nhiều, kéo một tên ra mà làm lá chắn. Sắc mặt của tần thủ nghiệp trầm như băng, còn mẹ mày chứ, đã đổ ngu à, nhất thiết phải nổ súng trước mặt nó hay sao, không biết chạy ra đằng sau à. Ông ta nhanh chóng bước lên, đoạt lấy khẩu súng, lớn tiếng quát, để cho tao. So với đám thành niên, ông ta trầm ổn và kiên trì hơn nhiều. Súng vừa ngắm, quả nhiên không hề lung lay, đám người vây xung quanh quý đường đường. Mắt thấy tiền bối đã ra mặt Tuy không dám lấy cứng đối cứng Nhưng đã khí thế hơn nhiều Quy đường đường đỡ trái hở phải Nhất thời mất sức rất nhiều Tân thủ nghiệp thấy cô đột nhiên cúi người Khoai miệng nhắc lên một tiếng cười khẩy Vườn tay bóp cỏ súng Còn chưa chạm đến cỏ súng Tấm mắt đột nhiên sáng choang Đằng xa văng lên một tiếng nổ lớn Bốn chiếc đèn xe cữ lớn Sáng lóa như tuyết Bây giờ khiến người ta lóa cả mắt Tân thủ nghiệp không thể để chiếu nổi Một nơi vắng vẻ như vậy Đêm hôm, sao lại có xe đi qua? Nhưng vừa nhìn thế, xe đã biết là sẽ không dừng lại. Dưới tình thế cấp bách, ông ta lăn một vòng qua bên cạnh. Chiếc xe gần như sát qua bên người, đánh thẳng về phía đám người trước mặt. Kẻ nào kẻ nấy cũng kêu la, chạy trốn cấp nơi. Chiếc xe ấy cua một vòng cung tại chỗ, vậy mà lại không hề bác phải quý đường đường. Cửa xếp bật mở, kéo thẳng cô vào bên trong. lúc cửa mở, Tân thủ nghiệp mới nhìn rõ, người lái rõ ràng là Nhạc Phong trong lòng dẫn đến mức dì máu ngàn tính vạn tính lại bỏ xót mất một thằng vẫn còn chẳng coi nhạc phong ra gì đến thời các quan trọng nhất cố tình lại chính nó là làm hỏng việc thời cơ mất rồi sẽ không trở lại tận thủ nghiệp tức đến mức hai mắt đỏ lè dưới tình thế cấp bách chẳng thể suy nghĩ được nhiều ông ta đứng dậy nhắm về phía cửa kính xe nã súng liền tiếp tiền sung đoàn đoàn liên tục vang lên mảnh thủy tinh đẳng trước trước xuống như mưa nhạc phong ân quý đường đường xuống ghế ngồi Mình thì cuối người bằng trực giác chuyển tay lái. Qua hai giây, chắc đến gần ngay đây, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy tần thủ nghiệp đang lăn người tránh ra xa. Nhạc phong bờ trừng mắt, nhất thời ác lên to gắn đơn mật. Đột nhiên hạ quyết tâm, lùi xét đâm vào tần thủ nghiệp. Tần thủ nghiệp đột nhiên nghe thấy tiếng xe, ngần đầu đã thấy xe tựa như là thái sơn đẻ đầu, hoảng loạn dùng cả tay cả chân bỏ ra ngoài. Người có nhanh cũng không thể nào bằng xe, mắt thấy cả chiếc xe đã nào đến. Tân thủ nghiệp sợ đến mức hồn phì phách tán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu tê tái ruột gan của Miêu miêu Nhạc phong! Nhạc phong chấn động cả người, đột nhiên tỉnh táo lại, vô ý thức đảo tay lái. Nhưng không còn kịp nữa, thân xe trượt một cái, cắn qua chân phải của Tần thủ nghiệp. Người ngồi trên xe vẫn gần như có thể nghe thấy tiếng sườn vỡ vụn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.